Tôi liền cộng người xuống thủ thế áp sát vào một thân cây Nếu nó nhào tới thì tôi liền nằm xuống né đòn để tránh tấn công Còn quái kia vừa lúc đó liền lao tới Tôi định nằm xuống mà không kịp Máu chảy làm cho một bên mắt của tôi mờ hẳn đi Tôi chỉ kịp né qua một bên Chỉ cách có vài phân thôi là tôi đã bị nó ủi cho bẹp dí Nhưng tôi không bỏ cuộc Lại nhảy ra xa cách nó một đoạn Nhắm cận mắt bên kia lại để nhìn cho rõ Tôi quan sát từng cử chỉ hành động của con quái xuất kinh nghiệm kia nãy Không nên để cho nó tới quá gần mình Mà kể từ khi nó lao tới Đã phải nhạo về phía trước Trời thì cũng đang gần sáng Phía thường trên đầu của tôi đang chảy máu không ngừng Hơi thở bắt đầu nặng nề Tôi biết chỉ còn một cơ hội duy nhất thôi Nếu không làm được thì cầm chắc cái chết Con quái kia lại chuẩn bị lao tới lần tiếp theo. Trong cái cảnh tranh tối tranh sáng, một người bị thương cơ thể mệt mỏi giá rời, đang phải đối mặt với một con quái không thuộc về thế giới này. Số phần trăm tôi sống sót được là quá thấp, nhưng không sao. Cái chết với tôi cũng là một hình thức để chuột lại lỗi lầm. Tôi nắm chắc con dao trong tay, căng con mắt còn lại ra bình tĩnh quan sát. Con quái kia dít lên một tiếng rồi lại chạy ảo lao tới. Tôi cũng nhào người về phía trước hạ thấp toàn thân trật một đường dài trên mặt đất. Và kịp lúc đó thì con quái thú kia đầm tới. Tôi nhắm mắt giữa con dao găm lên phía trước mà đâm một cái thật mạnh. nhìn thở mắt nhắm nghiền không biết đã thành công chưa. Cổ tay của tôi cảm thấy đau hình như tôi bị chật khớp. Tôi mở mắt thì trông thấy con dao trong tay của tôi rạch một đường dài à giết bụng của con quái kia, tờ vết rạch những dòng dung dịch đen ngòm, cậu thêm mấy cái thây trẻ con liên tục chảy xuống. Con quái vẫn giết lên một tiếng đầy tao đớn rồi lao ầm ầm về phía trước, đâm đầu vào một tảng đá, loằng trăng đi đường vài bước rồi gục hẳn. đúng như dự đoán, bụng của nó chính là điểm yếu, hai cổ tay của tôi đầu nhất, chắc là do cái lúc dùng dao rạch bụng của con quái kia bề lực đầy của nó tác rộng lên con rào cây ra. Xa thừa thì may quá không bị gãy xương, trời cống bắt đầu tăng tăng sáng. Nhìn cái đống thịt chất mặt cộng với mùi hôi thối khiến cho tôi lợm rộng. Ở gần đó có thêm mấy cái xác người của lão kiên bị nó giết nữa. Tôi cố gắng đứng dậy, bước từng bước tới chỗ cái xe bị xả lầy, lấy ra hộp cứu thương rồi tự sơ cứu cho bản thân chị đắng ngài vết thương trên đầu mà may quá nó cầm quá nghiêm trọng tôi bắt đầu băng bó thì nằm vật ra trên xe trời đã sáng hẳn sụt tàn không ký quỷ dị đêm qua tôi lại đứng dậy xách theo một bình xăng lại gần cho con quái kia Tứ lên người của nó một lượt rồi châm lửa tôi nói triệt mẹ mày đi tôi ngẩng đầu lên trời rồi nói đồ ơi anh trả thù cho mày được rồi tôi nhìn phía mấy cái xác của đám tay chân lão kiên Tôi cũng có một chút thương cảm Nén đau Tôi lại cố gắng kéo từng cây xác lại một chỗ Lấy mấy tấm màn Còn chiếu vộ lên xác của họ Xong cũng đào được một hố nhỏ Kéo sắc họ xuống rồi lấp đất lại Làm một cái nấm màu nhỏ Sau đó đánh dấu lên Về sau sẽ quay lại Tìm sắc của họ thì dễ hơn Thôi thì cũng là một kiếp người Ngay tới đó thôi tôi lại cảm thấy buồn ngồi Chân cây chết của nó Đứng trên biển hang tôi nói xuống Mày chờ anh nhé đô Nhất định anh và thằng Tư sẽ mang mày về Rồi tôi quay lại Cái xe lấy chút đồ cần thiết Rồi lại lên đường Lần theo dấu vết của đám thằng Tư Tôi cố gắng lần theo dấu vết Mà chiếc xe để lại Những vết thương khi nãy không quá nghiêm trọng Nhưng cũng làm cho tôi xuống sức nhanh chóng Vừa đi vừa nghỉ Tôi kiểm tra lại vết thương mấy lần Đám người bọn họ chắc đã đi xa lắm Lại hoài trong rừng cả ngày Vẫn không thấy tầm hơi đâu, tôi mệt mỏi quá bản thân không còn chút sức lực nào. Đành phải tìm một nơi trống trải tương đối bằng phẳng, nằm dựa vào gốc cây. Đình bồng sẽ nằm chờ mắt một lát cho đến khi tỉnh dậy, sẽ có sức để đi tiếp. Trời đã về chiều vài cơn gió thổi qua, làm lay động những tán cây trên đầu. Xung quanh tràn ngập âm thanh của núi rừng, những tiếng chim, tiếng vỗ cánh, tiếng truyền cảnh, tiếng sột soạn của những loài nhỏ. Trong bụi cây gần đó, tất cả tạo nên một không gian yên bình, nhưng có không kém phần kỳ bí. Sẽ chẳng có ai biết có thứ gì đó sẽ nhảy bổ ra từ những bụi cây lùm cỏ hay từ trên cây xuống dọa chết người ta. Tôi cứ liêm dìm nằm suy nghĩ những chuyện ở trong rừng lúc còn đi bộ đội. Hiếm lắm mới có những lúc được nằm nghỉ giữa rừng như vậy. Người tôi nhẹ dần, những gánh nặng của bản thân cũng tan dần vào trong màu xanh vô tần trước mắt của núi rừng đại ngàn. Tôi đã ngủ, không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy tôi mới bằng hoàng khi thấy trời đã xế chiều. Những tiền nắng cuối cùng trong ngày sẽ lọt qua những tán cây rậm rạp, chiếu xuống đất. Nhờ những cảnh vật như vậy tôi cảm thấy tiếc nuối Nhưng tiếc cái gì thì đến bản thân tôi không biết được. Tôi cười một mình dưới hít một hơi thật sâu, ngồi được một giấc cả người khỏe hẳn lên. Với thường hồi sáng cũng đã không còn chảy máu nữa. Tôi bám tạm vào một thân cây gần đó... Lấy điểm tựa mà đứng dậy. Cả người lại tràn đầy sinh lực. Tôi sẵn sàng để lên đường. Nhưng nếu tính ra dù có đang ở trong rừng... Thì xe bọn họ chắc cũng đã đi xa. Trời cũng sập tối khó mà theo kịp. Cho đến khi mặt trời khuất bóng... Tôi đã chọn nhóm được một đống lửa to. Chọn được một chỗ để qua đêm. Đang ở trong rừng cho nên trời tối hơn ở bên ngoài. Nếu như ở ngoài đó... Chắc giờ này nhân gian chắc chắn đang níu kéo những tiền nắng cuối của mặt trời. Còn đây là ở trong rừng những tắn cây lớn sẽ trở thành bầu trời của tôi. mấy vậy mà giữa bàn tay ra trước mặt không đếm đủ 10 ngón. Những loài chim lạ đi ăn đêm bắt đầu thẳng thốt kêu lên, báo hiệu kết thúc một ngày. Những thức âm thanh này nghe thật rùng rợn. Nó làm tăng thêm sự đáng sợ của trốn rừng tiếng nước độc. Tôi thở dài cái số mình sao toàn ăn rừng ở rừng như vậy. Trong khi đằng lùi húi cho thêm củi và đống lửa thì đột nhiên như có một tiếng nói ở đằng sau lưng. Một thế này chú em còn ở đây làm gì? Tôi giận mình quay ra đằng sau. Trong màn đêm đặc quánh tôi chỉ có thể dựa vào nơi âm thanh phát ra để xác định vị trí. Mà càng hài còn mắt xa tôi thấy có một bóng đèn thấp bé. Cách tôi có một bước. Bóng đèn đó từ từ tiến lại gần tôi. Tôi liền rút dao ra tự vệ, bóng đèn đó không thích tôi trả lời, lại hỏi thêm một lần nữa. Đêm hôm này ngủ rừng rú không sợ sao? Khi tiến lại gần đống lửa tôi mới nhận ra đó là một ông cụ, vóc người nhỏ bé nhưng do trời tối quá cho nên tôi không trông rõ mặt mũi. Tôi thở vào nhẹ nhõm, có lẽ tôi bị ám ảnh quá nhiều khi ở trong rừng cho nên đến cả một người sống trước mặt cũng không nhận ra. Tôi lúc này liền trả lời. Dạ con ngủ trong rừng quen rồi Trời đất cho em cứ làm như mình được sinh ra trong rừng vậy cho em là người ở đâu đến đây Dạ con vượt Ở thành phố tới Thế vào trong rừng làm gì Dạ con vào đây để tìm lá thuốc Phạm là những kẻ tới đây đều là để tìm kho báu Kho báu hả Kho báu của một vị nữ vương Là sao vậy ông Chồng Chú em cũng không giống kẻ vào đây để tìm của Ta cũng chẳng biết tại sao giờ này cho em vẫn còn lang thang trong rừng Tôi thì về nhà lão ngủ qua đêm nay. Tôi còn chưa kịp đồng ý thì ông lão đã quay lưng rời đi. Ông ta đi nhanh lắm chẳng cần đèn đuốc gì mà cứ băng băng trong rừng. Tôi vội vàng đuổi theo chỉ nghe tiếng bước chân xác định vị trí của ông lão. Mấy vết thương cũ làm cho tôi đau quá nhưng cô nén lại mà bước đi. Đi được một đoạn ông ta mới bảo tôi. Tới đoạn này là khó đi lắm cho em bám vào lưng áo tôi để tôi dẫn đi. Chẳng thích được gì phía trước, bóng tối cứ như đang bịt lấy mắt của tôi vậy. Tôi đành nắm lấy vật áo của ông ta đi về phía trước. Đi thêm một đoạn nữa, cảm thấy hình như mình đang đi xuống một con dốc. Nhiều lúc còn phải chèo xuống những bậc thang. Đi cũng lâu lắm thì tôi mới thấy được ánh sáng ở phía trước. Chắc là đến nhà của ông ta rồi. Tôi được dẫn đến trước một căn nhà bằng đất. Ông lão để cánh cửa mời tôi vào trong nhà. Trong nhà chẳng có đèn đuốc gì cả, nhưng vẫn phát ra thứ ánh sáng lờ mờ màu xanh. Tôi thấy hơi kỳ lạ nhưng không dám hỏi nhiều. Nhìn xung quanh bốn bề toàn là vách tất. Nhưng trước mặt lại có thêm cánh cửa nữa dẫn vào bên trong một căn phòng khác đứng che lại bởi một tấm vải mỏng. Ở bên ngoài chẳng có gì đặc biệt chống chân. Căn nhà này quả thật là kỳ lạ. Rồi từ bên trong phòng kia có tiếng người hoan lên hụ hụ. Tấm dèm bằng vải cũng được vén lên Người đi ra là một bà lão Tôi nghĩ đó chắc là vợ của ông lão Tôi lên tiếng chào Con chào bà Nhưng chưa kịp đứt câu Thì bà cụ đã ngẩn lên Tôi cũng bước theo ông cụ vào nhà Ở giữa nhà cũng có bộ bàn ghế bằng cây Trên đó thấp một ngọn đèn dầu nhỏ Tôi cũng ngồi xuống ghế Thì thấy ở trong nhà có tiếng người đi xa Tôi liền đứng dậy Chắc đây là bà vợ của ông lão Đúng như tôi nghĩ Từ trong nhà bước ra là một bà cụ Đến khi bà cụ ngẩng đầu lên Tôi giận mình khi trông thấy khuôn mặt của bà cụ Bà cụ không hề có mắt Ở chỗ đó chỉ là hai cây hốc đen xì trống rỗng Đến lượn ông cụ quay xa Thì cống sống y hệt như bà cụ Cả hai người đều không có mặt Người của tôi ra gà ra vịt nổi dần dần Liền đổi lại phía sau theo phần xạ tự nhiên Tôi lúc này liền hỏi Ông bà là người hay là quỷ vậy? Ông cụ cười khô khốc rồi nói. Là người hay là quỷ không quan trọng. Cho em đừng có hoàng sợ. Đôi mắt của vợ chồng lão đã bị người ta móc mắt rồi. Tôi thở vào hóa ra chỉ là ông bà già mù mà thôi. Thả nào mà khi nãy đi trong rừng mà ông cụ chẳng cần đèn đuốc gì. Vẫn cứ bằng bằng bước đi. Nhưng xong già cả rồi mù loạt đôi mắt nữa để sống trong rừng thật là khó khăn. Tôi bình tĩnh rồi hỏi lại Ai lại đi móc mắt cũng bà vậy chứ? Ông lão lại cười khổ rồi nói Chuyện cũng đang đầu lắm rồi Nếu có thời gian lão sẽ kể Đêm nay chú em nghỉ lại đây Ở ngoài đó nguy hiểm lắm đoạn ông lão lại hỏi Mà tôi hỏi thật nhé Chú em vào đây để đi tìm mộ của nữ vương Để tìm kho báu sao? Tôi thấy hai vợ chồng già tội nghiệp Lại bị mù loà Cho nên cúng rằng giấu giếm gì Tôi lúc này liền cười mà nói, dạ cũng là con bị ép thôi, chứ con có hàm gì mấy cái thứ đó. Ông lão chỉ à ờ rồi lại nói, tới chỗ đó nguy hiểm lắm, chú em không sợ sao? Tôi liền gái đầu rồi đáp, con cũng sợ lắm, thế nhưng mà vì tính mạng của mấy anh em cho nên con đành về liều một phen. Nếu chú có tới đó, hãy giúp vợ chồng tôi. Ông ta nói xong thì cùng vợ của mình liền đi một nước vào bên trong, chẳng nói thêm gì cả, để lại tôi đứng tận ngần ở đó. Chẳng hiểu ông ta vừa nói cái gì, sao lại giúp, ông ta muốn lấy gì ở đó sao? Đời vợ chồng này thật là bí hẳn, tôi vẫn còn nhiều điều muốn hỏi nhưng thấy họ đã đi vào bên trong. Tôi không có ý định làm phiền vợ chồng ông cụ nữa, cho nên đã chọn một góc nhà rồi nằm ngủ. Mà chẳng hiểu sao tôi vừa nằm xuống mắt nhìn lên trần nhà bằng đất Luôn tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục Lời nhờ lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng Đôi mắt cây xẻ cứ díu lại Thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực Cả người của tôi cứ nặng như trì Như thể bị ai đó kéo xuống dưới nền đất Rồi cứ như vậy chìm xuống một vùng bóng tối đặc quánh Về nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn khác lạ Chẳng biết đây có phải là giấc mơ khâm Tôi nhìn thấy một đám người ăn mặc kỳ lạ Cứ độ vài chục người Đang đi xuống dưới một đường hầm tối tăm Người này còn đang đôi theo Hai ông bà già nữ Tôi nhìn thì đó chính là đôi vợ chồng già kia Hai người bị chúng kéo sành sạch Mà kệ có vẫy vùng quyết liệt ra sao Chồng thực sự tội nghiệp Mà điều kỳ lạ đó là Hai ông bà vẫn giữ nguyên đôi mắt Tôi muốn giải cứu đôi vợ chồng già Nhưng không thể làm được Những hình ảnh trước mắt chỉ là ảo giác nhưng một thức phim quay về quá khứ vậy Đoàn người đó kéo đưa vợ chồng già kia tới một căn phòng nhỏ Tôi nhìn xung quanh Rõ ràng là căn phòng đất khi tôi mới bước vào Ở giữa căn phòng là một bàn tế lớn Đặt mấy món đồ kỳ lạ Đám người kia đầy hai ông bà già ngã xuống dưới nền Rồi mấy tay kia liền trói chặt chân tay của ông bà già kia lại Nhét miếng rẻ vào trong miệng Đoàn có một tên cao lớn đội mũ lông chim, quần áo sặc sơ đứng trước mặt đôi vợ chồng già. Hắn ta cầm một cái bát chứa đầy máu tươi rồi vẽ những ký tự kiện lại trên mặt của ông bà già. Hình như bọn chúng đang muốn thực hiện một nghi thức hiến tế nào đó mà vật tế là hai ông bà già kia. Phía xong chúng đẩn hai ông bà lên một cái bàn tế. Cảnh tượng tiếp theo hết sức mạnh dở. Trên gạo lớn năn mặt kỳ dị kia Đất dùng tay không từ từ Móc đôi mắt của bà lão ra Bà ta kêu gạo thảm thiết dãy rủa Trên mặt đất Trên tay của gã kia nhúng đầy máu tươi Hắn đặt gặp nhãn cầu vào bên trong Một chiếc hòm gỗ Xong rồi hắn lại từ từ đưa đôi bàn tay Đầy máu của mình chạm vào nhãn cầu Một tiếng thét vang lên Một cảnh vật tối om Thế chẳng còn trông thấy gì ngoài Tiếng kêu thằn khắp Làng hết tiếng bức trần lạnh lùng của đoàn người kia Tôi có cảm giác những gì mà tôi nhìn thấy là quá khứ của đôi vợ chồng già kia, đang trôi dạt trong màn đêm đen bất tận. Tôi lại nhìn thấy được hình ảnh của cặp vợ chồng già. Họ đứng trước mắt của tôi, hai hốc mắt không còn con người đen sì, sâu hãm nhìn tôi cầu xin. Cầu xin cậu hãy giúp đỡ hai vợ chồng chúng tôi. Nhưng tôi phải làm gì bây giờ? Cho tuổi tao cặp mắt của mày. Lão già đó gào lên xong thì nhảy bổ tới mốc mắt của tôi tôi giật mình tôi chưa kịp hỏi thêm gì thì họ đã biến mất mọi thứ tối sầm trở lại toàn thân đau nhức tôi tỉnh dậy xung quanh tối om tôi ngủ được một giấc dài và mơ thấy một giấc mơ kỳ quái Nhờ tới cặp vợ chồng già tôi lên tiếng gọi nhưng không có ai trả lời lục tìm cái đèn pin trong ba lô rồi bật lên ánh sáng làm cho tôi nhìn rõ mọi thứ xung quanh không có căn nhà nào bằng đất cả tôi đang trong bồn hàng đá mà không hành Chính xác hơn là một căn phòng bằng đá giống y hệt căn phòng ở bên kia. Xung quanh cũng có những bức bích họa phía trước tôi không phải là căn phòng ngủ của hai ông bà già kia mà là một lối đi sâu hun hút tối đèn nhiều mực. Tôi chợt nhớ lại giấc mơ kỳ quái đêm qua. Chẳng lẽ đêm qua tôi được hai hồn ma của vợ chồng già dẫn tới đây? Thật là không thể tin nổi. Cái đêm qua tôi cứ ngỡ rằng mình đang nói chuyện với người thật bằng sưng bằng thịt. Nhớ lại những gì xảy ra Hãy như họ đã chỉ đường cho tôi để giúp họ tìm lại cặp mắt. Xong rồi sau nữa thì tôi không biết. Bây giờ phải thoát khỏi đây đã, phải tìm ra đám người tuổi tôi và Lão Kiên. Mặc dù đã tìm ra một lối vào lăng bộ nữ vương, thế nhưng việc hội ngộ cùng mọi người quan trọng hơn. Khi nào tìm thấy rồi đem mọi người tới đây cũng không buồn. Trước khi rời khỏi chỗ này, tôi tập trung xem xét mấy bức bích họa trên tường. Chỉ thấy cảnh vật sinh hoạt bình thường của người dân bởi Nam. Nhưng mà sang tới bức bích họa thứ hai Thì mọi thứ đã thay đổi Một đám khói đen bao trộm Đến từng nóc nhà, hàng xóm của họ Rồi cảnh tiếp theo Toàn bộ dân bờ nam đồng loạt nằm xuống Họ đã chết vì Đám khói đen đó sao Không giống lắm, tôi thấy họ giống như Đang ngủ hơn đã chết Bức bích họa cuối cùng thì lại khác Một cảnh sắc sống động tươi vui Chủ phú được khắc họa Tất cả người dân bờ nam đều hết sức vui mừng Họ nhảy múa hát họ Mùa màng bội thu vàng bằng trải dài trên đường xá Tuy nhìn mấy mức bích họa mà chẳng hiểu nó đang định truyền đạt thông điệp gì Thôi thì cứ ra khỏi đây Gặp được Diệp nhất định tôi sẽ hỏi Tôi tìm thấy lối sang ngay Chẳng có cảnh cửa nào như đêm hôm qua Chỉ có một lối ra sâu hùn hút Tôi vội vàng vẫn đi theo lối đó Vẫn giống như là đêm qua Lúc thì tôi phải leo lên các bậc thang Lúc thì lại lên dốc y như là lúc xuống vậy Tôi đi một đoàn xa lắm thì cũng ra được ngoài. Ánh sáng làm cho tôi trói mắt phải lấy tay che lại. Nhìn lối vào lộ thiên trước mặt tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên. Nếu như lối vào bên kia tôi phải dùng cả thuốc nổ để mà phá lối vào này. Lại lộ thiên như là vậy thì thật khó nhiều Chẳng lẽ có ai từng vào đây rồi sao? Nhưng phải bỏ giờ những chi tiết đó tôi đánh dấu lại vị trí này. Cố gắng ghi nhớ để nếu tìm sẽ được bọn họ quay lại nhưng mà biết đi đừng nào để tìm ra họ bây giờ. Sau hôm qua đi theo ông già quỷ quái đó mà liên lạc luôn mất dấu xe của họ, cái đứng tận ngần ở đó mãi sau cùng tôi cũng chọn đi về theo hướng đông theo lời chỉ dẫn của ông già kia. Biết đầu may mắn lại tìm được nhóm của Diệp. Cơ thể tuy bị thương đau nhất khắp mình mảy nhưng hôm qua ngủ được một giấc ngon thì cũng đỡ đi phần nào. Tôi bước đi nhanh hơn. Vượt qua những tầng cây bụi thấp, bụi cao Bằng qua những vùng rừng khác nhau Cây nhắm thẳng hướng đông mặt đi tới May mắn thế nào tôi lại tìm được thấy chiếc xe của Lão Kiên Nó nằm bẹp mở giữa rừng và phía trước Đã không còn lối đi Đó chỉ là những thần cây gỗ lớn Mọc thẳng đứng sàn sắt với nhau Chắc là họ đã đi vào trong đó Tự nhiên tôi có linh cảm không được tốt lắm Vì theo dấu chân thì đoán chắc rằng họ vừa mới đi mặt thôi Tôi nhảy lên xe tìm kiếm một số đồ vật cần thiết. Lúc mở cái hộp gỗ ở thùng xe ra thì thấy có vài thanh thuốc nổ. Lão Kiên tính dùng cái này để phá mở đường. Tôi chẳng nghĩ nhiều mà lấy mấy cây rắt bên hông để đề phòng lúc cần đến. Cứ theo dấu vết cổ họ để lại, tôi đến một vùng đồng cỏ rộng lớn. Cỏ ở đây mặc dù chưa tới đầu gối tôi mà đất được phủ bằng một lớp cỏ cao chưa tới đầu gối của tôi. Mà cái đồng cỏ này tôi nhìn nó tròn trịa một cách hoàn hảo Giống như do bàn tay con người tạo thành vậy Điểm nổi bật là ở giữa đồng cỏ đó có một cây cổ thụ lớn Tôi nhìn xung quanh vùng đất này giống như do con người tạo ra vậy Bởi vì nó tròn trịa một cách hoàn hảo Tôi đi sâu vào bên trong đám cỏ phát hiện ra khá nhiều bi đá đổ vỡ với những ký tử của người bản ham Một số bi đá còn có dấu hiệu mới được dựng nên Tôi đoán chắc Diệp và những người còn lại đã tới được đây Có khi nào đây chính là một trong những lối vào trong lăng bộ Tôi vội vàng đi vạch từng bụi cỏ Để tìm manh mối nào đó dẫn xuống làng bộ Họ đã tìm ra lối vào của ngôi mộ cổ nữ vương rồi sao Chẳng lẽ lối vào ở gần đây Tôi chỉ chú ý tới cây cổ thụ nằm ở giữa bãi cỏ Tiến lại gần thấy có một bi đá lớn được dựng vào thân cây Đây chắc chắn là do đám người bọn họ dựng nên rồi Quan sát kỹ phát hiện ra Trên bìa đá có một ký tự của mũi tên Nó nằm ở dưới góc bên trái Của tấm bi Mũi tên đừng khắc bời đá xung quanh Vừa mới khắc thôi Tôi đoán chắc chắn là do Diệp làm Nhưng chỉ có điều Tại sao mũi tên lại hướng xuống dưới Tôi có phần bất ngờ và khó hiểu Chẳng lẽ lối vào mà Diệp muốn ám chỉ Là ở dưới đất Ngay dưới gốc cây này sao Đi thử xung quanh gốc cây chẳng thấy chỗ nào giống lối nào một vùng đất bằng phẳng không có dấu hiệu đào bới hay cơ quan bí mật nào thế là họ đã đi vào bằng cách nào tôi thử lấy ra một ống thuốc nổ chôn ngay dưới chỗ của diệp đánh dấu tiếng nổ vang trời đất bị xới tung khói bay mù mịt chim muông trong rừng bay nháo nhác khắp nơi đám gói vừa tan tôi vội vàng vùng chạy lại xem thì chỉ thấy thuốc nổ tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất còn không thấy lối vào đâu cả Chẳng lẽ giống vết này không phải là của Diệp để lại cho tôi. Mọi suy đoán của bản thân đều nhầm lẫn cả. Tôi chán nạn thờ dài ngồi phình xuống đất. Xung quanh ám mùi thuốc súng. Lấy ra một điếu thuốc thì tôi lúc này ngồi hút ngửa mặt lên trời. Lại nhớ về quá khứ. Nếu không có biến cố này thì chắc bây giờ tôi đang chiến đối với thầy ba. chợt nhớ lại khu rừng tì quái ở chỗ đối vào nhà thầy. Nhìn kỹ cái cây cổ thụ trước mắt tôi cũng có màu trắng như vậy. Tôi tự hỏi, liệu cái cây cổ quái này có giống với đám ma cây trên núi của thầy không? Tôi cười cười đúng là một ý nghĩ quái đàn, thế nhưng thế nào mà vẫn lấy cái bật lửa ra? Dí vào gốc cây, chẳng có gì xảy ra, tôi cười tự cho rằng mình dở hơi. ấy vậy mà chỉ vài giây sau thôi, điều kỳ lạ đã xảy ra rồi. Hình như bộ rễ của cái cây có lại Tôi liền bật dậy Thích trồm rễ của cái cây cửa đầm Chẳng lẽ điều này là thật sao Cây cây cổ thụ này Với đám ma cây trên núi là cùng một loại Tôi liền làm ngay một bó đúc nhỏ Rồi cũng lại dí thẳng vào thân cây Quả nhiên cả một cái cây cổ thủ Mấy người ôm không hít Lại mọc ra vài cái chân Nó nặng nề đứng dậy mà đất dưỡng như rung chuyển Theo từng đợt cựa mình của nó Lá cây rụng ào ào mấy cái chân người bé tí đang cố gắng gồng cánh cho cái thân to lù lù phía trên. Cô lấy đường mấy bước rồi cũng dừng lại. Cái cây rụng mình một cái rồi im hẳn để lộ ra một đường hầm dẫn xuống dưới. Tôi đoán chắc đây là lối họ đã đi vào. Cẩn thận dừng đèn pin soi xuống trước. Bên dưới tối om ánh đèn pin nhanh chóng bị bóng tối nuốt chừng. Chỉ thấy đường mấy bậc thang đang ẩm ướt dẫn xuống bên dưới. Tôi cẩn thận đi từng bước một, không khí dòng mùi ẩm mốc khắc hẳn so với không khí của ngay căn hầm kia. Tôi nhìn thấy dấu chân của mấy người bọn họ in nàn trên đám rêu mốc dưới đất. Tôi biết ngay mà, họ đã từng tới đây. Tôi đi sâu vào bên trong, mùi ẩm mốc ngày càng trở nên kinh khủng hơn. Địa đạo này đã bị hư hài quá nặng nề. Đi một đoàn thấy phía trước có một đống rêu mốc hình người nằm trên mặt đất. Tôi tò mò đá thừa mấy cái và đống rêu Thế mềm mềm tôi tò mò xoay đèn Lấy tay gỡ đám rêu đó ra Để xem đó là gì Vừa mấy lần một lớp rêu Tôi đã thấy ngay đây là một cái xác người chết Tôi hoàng sợ ngã ngựa ra đằng sau Cái gì thế này Sao lại có xác chết ở đây Liệu đây có phải là người của chúng tôi không Tôi lại vội vàng gỡ phần rêu mốc trên đầu của cái xác Trời ơi Đó chẳng phải là tay đàn em Của não kiên Đêm hôm trước đánh nhảy lên xe Đi cùng đám thằng tư Cây xác bị bám đầy rêu mốc Mà đặc biệt là ở chỗ khuôn mặt Của thằng đó nhìn rất hạnh phúc Nói ra thì buồn cười Nhưng mà tuy đã chết Nhưng nó vẫn nở một nụ cười mãn nguyện cái mặt rãn ra không thấy có dấu hiệu Đau đớn trước khi chết Thật là kỳ lạ Đầu óc của tôi tự nhiên quay mỏng mỏng cái mùi ẩm mốc quỷ quái kia làm tôi thấy đau đầu thực sự. tôi gần như là ngã gục xuống, thế nhưng vẫn cố gắng cượng đứng dậy để tìm thằng tư và diệp. liệu họ có an toàn không? tôi nhìn thấy cái xác bị phủ đầy rêu mà đâm gan lo lắng vô cùng. tôi chạy về phía trước, càng lúc càng nhanh hơn cho tới khi thấy được ở phía trước có một thứ ánh sáng xanh lờ nhà là một căn phòng đá. tôi thấy bọn họ đang ở đó, trước một cố quan tài lớn. tôi mừng quá rồi gọi. Mọi người Bọn họ lập tức chú ý về phía tôi Thấy tôi còn sống thằng Tư mừng lắm Anh Nam anh còn sống Còn sống chứ Tao không sao hết Diệm cũng nhìn tôi vui mừng Bọn tôi đã tìm được ở nơi đặt xác của nữ vương Nhưng mà không thể nào mở được Anh giúp chúng tôi với Thực gác lại sự vui mừng Tiến lại gần cái quần quách bằng đá cẩm thạch Đã đặt, đặt giữa gian phẩm Nắp quan tài bằng đá cho nên khá nặng Tôi bảo thằng Tư giúp tôi đẩy ra. Hai anh em bị ạch mãi cây nắp không hề có dấu hiệu suy nghĩ gì. Chạy đà sau lưng của tôi có tiếng nói Ê, dùng thử cái xà beng này xem. Tôi liền quay lại chưa kịp nói lời nào thì đã ha hốc miệng kinh ngạc. Đứng trước mặt của tôi là tên đàn em của não kiên. Tay của hắn cầm cái xà beng, miệng cười hề đưa cho tôi. Tôi gạo lên rồi lùi lại về đằng sau. Ê, mày sống lại rồi sao? Thằng đó ngỡ ngác nhìn tôi rồi hỏi Sống lại là sao Tao chết hồi nào mà mày kêu tao sống lại hả tôi đều luôn càng người nuốt nước bọt rồi nói Thế nhưng mà tao thấy sắc của mày ngoài kia mà Sắc nào mày mơ ngủ hả Thằng Tư lúc này cũng nói chen Đúng rồi anh năm Nó ở đây với tụi em từ lúc vào bây giờ mà Không Tao chắc chắn có cái sắc của nó ngoài kia Cả đám nhìn tôi đầy sướng nghi hoặc Thằng Tư lúc này cười rồi nói Anh Nam buồn cười vậy chứ xác nào. Tụi em ở đây có em, cô Diệp, lão Kim và nó thôi. Anh đếm xem, một hai ba bốn người đấy. Có bốn người thế thì ai chết? Tần nói thật mà. Thằng này nó chết rồi. Làm gì có chuyện đó. Đưa em đi xem cái xác nào. Thật mà, mày đi theo tao. Tự tức lắm liền dẫn thằng Tư đi xem cái xác. Cả tay đàn em của lão Kim đi theo. Đi vào giấy hành lăng thêm một đoạn. Cái xác vẫn ở đó từ chỉ Đây, chúng mày xem cái gì đây? thằng tư ngạc nhiên không kém, trời đất ơi, xác quái đây, ta làm sao biết được chứ? chẳng lẽ lúc vào từ mày không thấy? không, chẳng thấy gì cả. hai thằng thấy khó hiểu quá liền cùng nhau cúi xuống xem mặt của cái xác. chỉ nghe thấy hai đứa cùng lan lên rồi bật ngựa lại đằng sau, tôi liền hỏi sao vậy? thằng tư lúc này trả lời, anh nhìn lại xem. tôi cũng cúi xuống nhìn lại cái xác thêm lần nữa, tôi cũng phải bật ngựa ra đằng sau. Tôi nhìn thằng Tư, nó nhìn tôi. Sao chuyện lạ như vậy? Cái xác ở dưới đất lại mang khuôn mặt của tôi. Mà không, chính xác đó là tôi. Cái dáng người này thảo nào tôi thiết quen quen. Nhưng mà tại sao tôi lại nằm ở đây? thế tôi đang đứng đây là ai? ta đàn em của đảo Kiên sau khi chứng kiến cảnh đó thì là trời là đất. Chạy bán mạng với giàn phòng đá. Chỉ còn lại thằng Tư ở lại hoang mang. Anh năm là anh năm à? Anh năm đây. Nhưng sao lại... Tôi chưa kịp nói hết câu thì cũng quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa la lớn. ma ma Tôi đưa cả người chẳng lẽ mình chết rồi sao? Tôi lấy tay nháo má, vẫn cảm thấy đau, rồi lại nhìn cái xác. Cái xác đó là tôi, vậy thì chuyện này là như thế nào? Tôi không hiểu lắm nhưng cũng chạy theo thẳng tư. Đến giữa phòng thấy cả đám đang nhìn tôi như quái vật. Tôi liền vội vàng thanh minh. Tôi chưa có chết, mọi người đừng có hiểu lầm. Thế nhưng chẳng ai nghe cả Lão Kiên không đợi cho tôi nói lần thứ hai liền rút súng ra lên nòng cái cách Tôi liền dâng hai tay lên rồi nói Đừng bắn là tôi thật mà Lão Kiên nổ súng Viên đạn xuyên qua người của tôi Tôi ngã gục xuống máu chảy đầy trên mặt đất Bề tài của tôi chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của bọn họ Đôi mắt của tôi tối dần Toàn bộ ký ức trong cuộc đời của tôi lướt nhanh qua trong não bộ Những ký ức đau buồn lẫn loạnh phúc chứng đứt qua rất nhanh cho tới khi mắt của tôi đóng lại vĩnh viễn. Mọi thứ chìm vào trong bóng tối, không gian xung quanh lặng thinh, cả người của tôi nhẹ nhàng, những dấu vết thương không còn đau nữa. Trong thân thể của tôi tuôn đầy nhựa sống. Đây là cảm giác lúc chết sao? Trên bên tai của tôi nghe thấy có tiếng chìm hót. Tôi tỉnh dậy trên chiếc võng mắc ở giữa nhà. Trời đất ơi đau đầu thật đấy. Tôi ngồi giày xoa xòa cây chán tối hôm qua uống say quá đầy mà, đôi mắt kèm nhèm của tôi mở to, cố gắng nhìn mọi vật xung quanh. Và tôi chắc là đi xa chợ. Tôi bước chân xuống đất xoay mấy vòng trên đỡ mỏi. Tôi có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Giấc mơ tôi thấy vợ tôi đã mất. Tôi phải một mình nuôi con, rồi lại lạc vào ngôi mộ cổ nào đó. Tôi nhắc lại giấc mơ mà tự cười một mình, đúng là trí tưởng tượng thật phong phú. Trong buồn con gái của tôi cũng vừa thức dậy nó không dèn lên tôi vội vàng đi vào bên trong dỗ con bé, Bế nó ra ngoài để chờ vợ tôi trở về. Ngồi được một lúc thì thấy bóng dáng của cô ấy, tôi đang xa con bé thích mẹ thì vỗ tay reo hò. Và tôi đặt cái làn xuống đất đỡ lấy con gái từ tay tôi. Tôi giúp vợ tôi xếp cái giỏ vào trong nhà. Tôi mới lấy vợ cách đây một năm Vợ của tôi là người cùng sống, chơi với tôi từ nhỏ. Lớn lên thì hai đứa lại nên duyên vợ chồng. Cuộc sống của tôi hạnh phúc lắm, chẳng có gì để mà chê. Và tôi vào trong bếp nấu cơm, tôi lại ngồi chơi với con. Cô ấy vừa làm vừa nói với tôi. Tuy qua anh uống nhiều quá, làm cho em phải vất vả làm mấy đưa anh vào nhà nằm được. Tôi liền gãi đầu gãi tay rồi nói. Ờ thì lâu lắm rồi mới có dịp, em cũng biết là anh ít khi uống rượu rồi mà. Và tôi chỉ cười mà không nói gì cả Tôi chợt nhớ tới giấc mơ kỳ lạ đêm qua Cho nên liền kể cho vợ tôi nghe Đêm qua anh mơ giấc mơ kỳ lạ lắm Anh mơ gì Anh mơ thì em chết Và tôi chợt im lặng Tôi chợt nhớ ra Dù có là giấc mơ thì cũng không nên đùa như vậy Thế cô ấy không nói gì Tôi liền nói À à không Không phải là em chết Và tôi quay lại cười hiền rồi nói Không sao đâu Chỉ là một giấc mơ thôi mà, anh cho con ra ngoài chơi đi để em làm cơm. Tôi thấy cô ấy cười thì cũng vui hẳn gắn lên, đem con ra bên ngoài. đang bế con đằng ngoài sân thì chợt tôi thấy từ đằng xa có người đi đến. Chỉ là một người qua đường mà thôi. Nhưng tôi thấy người này quen quen, đôi mắt kinh miệng vóc ráng, khiến cho người ta có cảm giác này. Tôi thấy ở đâu đó rồi thì phải. Hắn ta đi ngang qua tôi ném về tôi một ánh mắt đầy oán hận. Tôi giật mình tưởng mình làm chuyện gì sai Cho nên từ gọi lại Ê anh là ai vậy Hắn ta đi thẳng không thèm quay lại nhìn Để lại tôi ở đó ngồi gái đầu tự hỏi Ai vậy chứ Và tôi từ dưới nhà hỏi ra Ai thế anh ơi Ờ không có gì đâu em Tôi ngồi xuống cố gắng suy nghĩ xem hắn ta là ai Mà lại nhìn quen vậy không biết Mà mặc dù khi hắn nhìn tôi Tôi có cảm giác bản thân cùng mình tội lỗi Mà chẳng biết đã gây nên chuyện gì Hắn làm cho tôi suy nghĩ mất cả ngày Và tôi thích kỳ lạ cho nên điện hỏi Anh cả ngày hôm nay làm sao vậy Hồi sáng anh gặp một người Mà không nhớ ra nổi là đã gặp hắn là đâu Và tôi lúc này cười nói Trời đất Người thiên hạ có cả trăm người Anh làm sao mà nhớ nổi chứ Nếu là người quen thì kiểu gì Cũng quay lại đây tìm anh cho mà xem Tôi cũng chỉ ở à Rồi không nhắc tới chuyện đó nữa Mấy ngày hôm sau tôi lại gặp hắn Khi mà ở ngoài đường lúc lại thiên hắn ở bên xóm Lúc nào cũng nhìn tôi bằng một cặp mắt đầy oán giận Tôi thấy hơi khó chịu Cảm giác cứ như là hắn đi theo mình vậy Đem chuyện này kể cho vợ tôi Thì cô ấy an ủi Không sao đâu Chắc là người đó bị vấn đề về thần kinh Ngày mai chắc gì anh đã gặp lại hắn Tôi nghĩ vậy cũng đúng Chắc hẳn là chỉ một tên điên Ngày hôm sau quả nhiên tôi không gặp hắn nữa Nhưng tôi lại gặp một người khác. Lần này là một cô gái trẻ. Cô ấy đi qua nhìn vào nhà của tôi. Rồi lướt qua. Tôi cũng có cảm giác thân tuộc lắm. Y hệt ngã đàn ông kia. Lần này tôi chạy ra ngoài. Cô gì ơi, cô là ai vậy? Cứ tưởng cô ta quay đầu lại y như thằng kia. Thì cô ta lại quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt đượm buồn. Anh Nam mà Mọi thứ đều là giả dối. Hãy quay về đi. Diệp tôi vừa thức gọi ra cái tên đó, nó bộ của tôi không hề có ý định làm chuyện này. tôi bị miệng lại cô gái kia thì một bước quay đi và tôi ở trong nhà chạy ra. sao về anh vừa rồi là ai? tôi chưa kịp trả lời thì đầu tôi đã đau nhói, từng mang ký ức lại trần về trước mắt, nhưng một thức phim tôi nhanh bắt tôi phải nhớ lại tất cả. tôi đã từng đi chiến trường vợ tôi mất rồi, cố hy sinh để bảo vệ con gái tôi gục xuống và từ thi lo lắng cho nên hỏi anh làm sao vậy rồi định đưa tay ra vuốt lại mái tóc Sợ chán của tôi như cô ấy vẫn hay làm mỗi khi tôi đau đầu nhưng tôi lại vô tình né tránh rồi lùi lại tất cả mọi thứ trước mặt đều là giả dối và tôi đã mất cuộc sống hạnh phúc này chỉ là giả dối tôi phải trở về với thực tại Bóng bàn tay ấm áp đó lại sờ lên chán của tôi vẫn là cái giọng nói dịu dàng thân quen Anh ốm sao Không Đừng có giả tao Anh làm em lo đó Tôi nhắm mắt lại rồi nói tiếp Mọi thứ ở đây đều không có thật Em cũng vậy Em đã chết từ lâu Và tôi không nói gì Chỉ im lặng Đến khi mà mắt ra Tôi thấy mắt của vợ tôi đỏ Cô ấy nói Anh đành lòng để em chết thêm một lần nữa sao Hãy ở lại với em bảo vệ em Cô ấy vừa nói dứt cầu Thì liền ôm chặt lấy tôi Tôi cảm nhận được hơi ấm của tình thương Mặc dù đó là sự giả dối Tôi định lấy tay ôm lại cô ấy Thì từ trong nhà có tiếng khóc ré lên Tôi liền lúng túng Em còn khóc kể em Và tôi vẫn không buông ra Anh phải ở đây với em Tiếng khóc ngày càng lớn từng nghe như là đau từng khúc ruột Sao con quá mà vợ tôi lại không buông ra Có gì đó không đúng Và tôi không phải người như vậy Hồi còn sống cô ấy thương con lắm Đến cả lúc chết Cô ấy cũng cố gắng hết sức để bảo vệ cho con gái. Đây không phải là vợ của tôi. Và tôi đã chết, cô ấy đã hy sinh để bảo vệ con của chúng tôi. Tất cả chỉ là ảo giác. Tôi đẩy cô ấy ra nhưng mà không được. Bóng tay cô ấy mọc dài rồi bấu chặt lấy, khiến cho tôi chảy cả máu. Tôi đau đớn vô cùng. Cô ấy vừa giữ chặt lấy tôi vừa gạo lên. Anh không được đi đâu. Khuôn mặt của cô ấy bóng chốc trở nên đỏ lòm hôn dữ, cứ như ác quỷ vậy. Tôi biết ngay mà, đây không phải là vợ tôi. Móng tay của cô ấy bấu chẳng vào càng lúc càng lớn hơn. Tôi liền kêu lên vì đau Đúng lúc đó thì bên tai của tôi nghe được tiếng nói ấm áp dịu dàng của vợ. Dậy, dậy đi anh, đừng công mơ nữa. Tiếng nói đó như là cứu rỗi lít tôi. Về vợ quỷ trước mắt của tôi đã biến mất. Tôi đứng lại một mình giữa nhà, không gian thay đổi. Trước mắt của tôi tối đen, cả thân thể nặng nề đau nhức Phải rồi là do những vết thương cũ gây ra Bởi tay tôi vẫn còn tiếng gọi của vợ dậy đi anh Đừng lún sâu vào đó Tôi mở mắt tỉnh dậy Tim đập thình thịch Trong ngừng vang lên liên hồi Trước mắt vẫn là một dãy hành lang dài ràng rặt Tôi thì nằm trên mặt đất Cái mùi ẩm mốc sọc lên Mũi của tôi vô cùng khó chịu Phải rồi tôi vẫn còn Đang trong hầm mộ sợ chỗ vít đàn kia ấy bị lão kiên bắn Không thấy gì cả tôi không bị lão bắn chết sao? chẳng lẽ mọi thứ xảy ra chỉ là một giấc mơ? tôi nặng nề chống tay xuống đất rồi ngồi dậy, trên người của tôi phủ đầy rêu mốc. đang định vội bớt đi tiền đúng lúc đó, có một bàn tay liền đặt trên vai của tôi và giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên: Anh không sao chứ? là là là sao em? đó là vợ tôi, nhưng chẳng phải cô ấy đã chết rồi sao? sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?" tôi kinh ngạc tưởng rằng mình vẫn còn đang mơ liền lấy tay véo một cái thật mạnh không phải làm mơ là thật và tôi đang ở trước mặt cô ấy cười hiền từ rồi nói đây không phải là mơ đâu em được sống lại thật mà mắt tôi ướt nhòa không thể tin được mà cũng không biết làm cách nào mà vợ tôi sống lại được khi như cô ấy bước ra từ trong mơ vậy tôi hỏi nhưng mà sao em có thể và tôi lúc này liền nói em sẽ kể cho anh nghe sau Bây giờ phải đi cứu bạn của anh, nếu không thì sẽ nguy hiểm mất. Nếu họ chìm sâu vào giấc mưa quá, thì sẽ không tỉnh dậy được đâu. Tôi nhớ tới mấy người kia, phải rồi họ đang gặp nguy hiểm. Nếu không nhanh thì họ sẽ giống như cái xác này mất. Nhưng mà khi quay trở lại tôi chẳng thấy cái xác tên đàn em bị bám đầy riêu đầu nữa. Từ khi bước xuống ngầm mộ này đã xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ thật. cơ mà không còn thời gian để thắc mắc. Tôi đã thấy vợ của tôi chạy nhanh về phía trước. Tôi chạy theo sau. Cả hai chúng tôi đi tới một căn phòng đá trống trơn Thấy ba người bọn họ đang nằm làn liệt trên mặt đất. Ai cũng đều trong tình trạng bị dư mốc mọc khắp người. Tôi lại gần lay từng người dậy. Nhưng ngoài hơi thở yếu ướt xa. Thì họ chẳng khác gì những cái xác Gọi mãi mà không có dấu hiệu tình dậy vợ tôi để nói. Gọi như vậy không có tác dụng gì với họ anh đâu. Họ bị như vậy lâu quá rồi, anh mới bị cho nên em mới gọi anh tỉnh dậy được đó. Vậy họ bị sao vậy em? Họ bị nhiễm một loại nấm mốc quỷ quái. Khi bước vào trong hầm mộ này, chính anh cũng đã nhiễm phải. Thế nhưng may mà em đánh thức anh dậy kịp thời. Sao em lại biết? Từ khi em mất, em vẫn luôn đi theo anh. Đi theo anh? Em vẫn là luôn bên cạnh anh. Hơn 10 năm nay, mặc dù em chỉ là một linh hồn, Vậy tại sao em có thể... Em cũng không biết tại sao. Thế nhưng mà khi bước vào trong hầm mộ này, em đã được tái sinh với một cơ thể mới bằng sưng bằng thịt. Mà kỳ lạ lắm. Ngoài những ký ức của quá khứ của em còn xuất hiện thêm những ký ức khác. Em biết rõ mọi thứ ở đây, kể cả loại nấm mốc quỷ quái này. Tôi nghe xong thì cũng không thể giải thích được chuyện gì. Nếu vợ tôi sống lại là sự thật, thì thật là may mắn biết chừng nào. Mong rằng đây là sự thật chứ không phải là mơ. Tôi đã quá mệt mỏi với những giấc mơ và tôi không để cho tôi suy nghĩ vẩn vơ. Cô ấy liền chỉ lên mấy bức bích họa trên tường rồi nói Anh xem, đây chính là cách để đánh thức họ dậy. Thế lúc này mới chú ý tới gian phòng đá này nó giống như một gian phòng đá cho bọn tôi đụng độ với đám quỷ nhi. Đều là những bức bích họa theo một phong cách rất đặc biệt. Và tôi nhìn vào những bức vách rồi giải thích. Anh nhìn này cách đây rất lâu. Vương quốc cổ bà Nam đã bị một loại dịch bệnh kỳ lạ hoành hành. Nó là một loại nấm mốc ký sinh. Người bị nhiễm sẽ bị nấm mốc xâm nhập vào não bộ, khiến chúng ta có những giấc mơ đẹp. Đó là những điều mà họ mong muốn thực hiện ở thực tại. Dần dần họ đã dần quên mất đi thực tại vũ phàng để mà chìm đắm trong giấc mơ. Kết cục cuối cùng là họ phải chết. Và tôi nói mà tôi cứ tưởng rằng cuối là diệp. Giải thích mọi thứ đều logic Theo cái nhìn của khoa học Nhưng lại đầy huyền bí cơ mà tôi cũng thấy đúng như vậy Điều tôi mong muốn nhất ở thực tại Đó chính là một mái ấm gia đình Đó là vợ tôi vẫn còn sống Và luôn luôn bên cạnh Thế là trong giấc mơ tôi đã mơ thấy tất cả Nhưng cũng may Là tôi được đánh thức kịp lúc Đoàn tuyên lại hỏi Vậy những cái người đã chìm sâu vào giấc mơ Quỷ quái đó Phải làm sao để thoát ra được Và tôi chỉ sang những bức tranh khác. Bức tranh tiếp theo lại là cảnh có một đoàn người, kèm theo ngay người già, đặt trên bàn tế rồi móc mắt của họ. Tôi nhìn ra ngay đây là bức họa đó để mô tả cảnh đời vợ chồng già kia bị móc mắt. Hai cảm mắt bị móc ra ngay lập tức biến thành bốn viên ngọc màu đỏ. Bức tranh tiếp theo là cảnh bốn cặp ngọc đó đã được đặt ở trước mặt trời. Ánh sáng của mặt trời chiếu qua bốn viên ngọc. Rồi tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ Chưa khắp bốn phía Những người dân bản nam bị nhấm bệnh liền lập tức tỉnh dậy Xuân đắm mốc trên người họ từ từ tiêu tán Tôi xem xong cũng hơi lờ mờ hiểu ra vấn đề tôi để nói Ý của em nói là phải tìm ra Bốn viên ngọc đó sao Và tôi lúc này liền gật đầu Đó là những viên ngọc do quốc vương caun tạo ra Nhưng phải tìm bốn viên ngọc đó ở đâu Và tôi chẳng nói chẳng rằng Liền đi tới Trước cửa căn phòng đá, cô ấy rơi chân lên rồi đạp thật mạnh xuống đất. Lớp gạch vỡ tan, từ bao giờ mà cô ấy có một sức mạnh kinh khủng như vậy. Lớp gạch vỡ vừa liền lộ ra ngay một cái dương nhỏ, và tôi lấy cái dương ra khỏi lớp đất đá đưa cho tôi. Tôi mở ra thì thấy trong đó có bốn viên ngọc hình nhãn cầu, và tôi nói đây là bảo vật san kít Nó được luyện từ đồng từ của một cặp vợ chồng già, các tác dụng dài trừ ảo giác của con người, Khi bị nhiễm loại nấm này Loài nấm này rất nguy hiểm Lan tỏa trong không khí Chỉ cần người chúng thôi Là sẽ rơi vào ảo mộng Hầm mộ này chính là nơi khởi nguồn Của loài nấm mốc này Giống như trên bức tranh đã vẽ lại Anh chỉ cần tìm một nguồn sáng Chiếu qua một viên ngọc này Xoay vào mắt của người nhiễm bệnh Họ sẽ tỉnh dậy ngay thôi Tuyên bừng quả linh ra một viên ngọc Làm từ trước mạnh của lão kiên Lấy đèn pin phải làm vật chiếu sáng Thì chiếu qua viên ngọc Một luồng ánh sáng đòn lòm được khuếch đại Chiếu vào mắt của lão kiên Bọn hồi lâu sau thì quả nhiên có tác dụng thật Mắt của lão khẽ đậm Lão bật dày mắt trần trừng rồi hít lớn Tao là bất tử Nhưng mà trần lão lại ngơ ngác nhìn xung quanh Nhận ra mình vẫn còn đang trong hầm mộ Lão thật chừng hừng rồi hỏi Cái gì? Tao đang ở đâu? Thưa liền thẳng nhìn đáp. Lão vừa ngủ mơ Đây là hầm mộ khi này lão bước vào Thế chuyện ta bất tử Đây mới là hiện thực Không có cái chuyện bất tử nào ở đây cả Tôi chẳng thèm giải thích nhiều với lão này Mà kể lão ngồi như là pho tượng ở đó Tiếc nối về những gì lão trải qua Đó chỉ là một giấc mơ Sau đó thì cũng làm y như vậy Để đánh thức thằng Tư Nó cũng giống như lão Kiên Cũng chưng hận thất vọng khi biết những gì Nó vừa trải qua Đó chỉ là một giấc mơ Hai con người ngồi thất thần không nói được câu gì Họ còn không biết đây là thực tế hay là mơ. Chứng tỏ rằng những gì họ mong muốn thật sự quá lớn. Bây giờ tới người cuối cùng. Tôi định chạy lại cứu chữa cho Diệp. Tình trạng của cô ấy đang nguy cấp. Thế nhưng lại bị vợ tuyên ngăn lại cô ấy nói. Anh cứu ai cũng được trừ con nhỏ này. Tại sao? Em muốn nó. Là sao? Em muốn được tái sinh trong thần xác của nó. Nhà sắc con nhỏ này không tồi. Lại còn trẻ. Nếu nó làm vợ anh chắc chắn anh vui lắm. Em nói gì ghê vậy? Không để anh cứu cô ấy, cô ấy sẽ chết đó. Cái gì cơ? Anh tiếc nó? Hay là anh có tình ý với nó? Anh quên tôi rồi sao? Chỉ có mấy ngày quen biết anh đã ngã vào lòng của nó. Không, không phải, mà làm. Và tôi đứng dậy trước mắt một cái cực tiến sát về phía tôi. Mạnh đối mặt tôi thấy được những tiềm máu hùng ác bên trong mặt của vợ tôi. Cô ấy tập tức gào lên. Vậy là anh yêu nó. Quần công tôi chờ đợi bao năm. Sao anh có thể nhanh chóng thêm lòng đổi dạ Không phải nhầm nghĩ đâu Mười năm nay anh vẫn một mình nuôi con làm gì có ai khác Thế tại sao anh lại tiếc thương con bé này Thì cô ấy là con gái của sư phụ anh Nếu để cô ấy chết thì tội nghiệp lắm Thế thì với anh cô ta quan trọng hơn em sao Tôi rơi vào thấy khó không biết trả lời sao Và tôi lại nói Em thực ra được tái sinh là nhờ sắc bám đầy riêu mốc ở ngoài kia Thế nhưng đó chỉ là một sắc chết Em cũng tan biến nếu mà rời khỏi hầm mộ này. Vậy anh phải làm sao? Vợ tôi nhìn Diệp rồi nói. Để đến khi mà riêu mất vô kiến người con nhỏ này. Trong cái khoảnh khắc giữa sống và trích của nó. Em tái sinh nhờ vào thân sắc của nó. Khi đó em có thể ở bên cạnh anh mãi mãi. Tôi kinh ngạc trước những lời của vợ tôi nói. Cái gì mà tái sinh? Chẳng lẽ cái sắc của tay đàn em lão kiến biến mất là do vợ tôi? Thế nhưng mà khi sống lại vợ tôi trở nên kỳ lạ quá. Mặc dù rõ ràng trước mắt là khuôn mặt của vợ tôi Thế nhưng cách anh nói lại như của một người khác Thế tôi chần chừ trước quyết định cô ấy lại nói Nếu anh đã lựa chọn cô ta Thì em không còn gì để nói Em sẽ chọn cách ra đi Để cho anh và cô ta được hạnh phúc Và nói xong thì liền quay mặt hướng về phía hành lang Tôi bừng tình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man Tôi vội vàng chạy tới nắm lít tay cô ấy Tôi không muốn cô ấy đi Tôi phải giữ lại mười năm rồi tình yêu tôi dành cho cô ấy vẫn vậy. mười ừ. năm nay anh làm gì có ý với ai em đừng nghi ngờ. vậy thì được. con nhỏ kia cũng sắp chết, chỉ có thân xác của nó mới làm chăm ở bên anh mãi mãi. còn nếu anh không có gì với nó thì hãy để em làm như vậy. không còn cách nào khác sao em? và tôi nổi giận cô ấy chừng mắt nhìn tôi khuôn mặt cô ấy nhăn lại đôi mắt hung ác vẫn lên từng tia máu đỏ lòm. Đoạn rút luồn quần rào bên nông của tôi chỉ thẳng vào mặt tôi. Anh không còn thương tôi nữa phải không? Không phải. Vợ tôi càng ngày càng tiếng sát đến gần tôi. Đầu mặt trước đừng sự hung ác và tàn bạo. Nhận ra điều này cũng cầm đúng. Tôi vội vàng lùi lại run rẩy nói. Cô không phải vợ tôi. Cô là ai? Mày cũng nhảy bén lắm. ta vừa là vợ của My. Lại không phải là vợ của My. Tôi nhớ mày khó hiểu. Vợ tôi lại nói. Ta là nữ vương Soma. Bà bà là nữ vương Soma sao có thể chứ?" Bà ta cười lớn rồi nói, "Linh hồn của ta bị chia làm hai nửa, một nửa linh hồn này của ta luôn đi theo mi và tình cờ tới được đây. Ta có thể tái sinh trở lại nhờ thân xác của tiền kỳ, thế nhưng mà một nửa linh hồn thì không đủ, may mắn sao linh hồn của vợ mi cũng đi theo mi. Ta đã chớp được cơ hội đó, cùng với nó hồi sinh trở lại dương thế." có nghĩa là trong cơ thể này vừa là ta vừa là vợ của mi. nhờ có vợ của mi ta mới có thể sống lại được. ta rất biết ơn điều đó. tôi không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. chẳng lẽ truyền nữ vương soma bất tử là có thật? bà ta đã chết cả hàng ngàn năm nay rồi mà vẫn xuất hiện ở đây với hình hài của vợ tôi. thực sự là quá vô lý trái với quy luật của tự nhiên. và ta lúc này lại tiếp tục nói. Mà nếu nói ta là vợ My thì cũng không hẳn là sai. My là kiếp sau của chồng ta. Nhưng suy cho cùng thì My cũng giống như hắn. đều muốn ta phải chết. Đúng là đồ tệ bạc. Cho nên bây giờ ta sẽ giết chết My ở đây. Rồi chiếm lấy thân xác của con nhỏ kia. Rồi rời khỏi đây tìm nửa linh hồn còn lại. Ta sẽ trở nên bất tử. Bà ta rú lên một tiếng đầy mặn dở. Tôi thì được cả người. Và thứ diễn ra quá là bất ngờ. trước mắt của tôi là hình ảnh của người vợ quá cố. Nhưng linh hồn lại là của bộ nữ vương yêu quái kia. Thế là sao? Tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Và thực ra là không làm được gì cả. Bọn ta cầm con dao sáng loáng lại gần tôi. Đến lúc ý thức trỗi dậy tôi mới biết phải trốn khỏi đây. Nhưng hai chân như đóng bằng tại chỗ. Không biết là do tôi sợ hãi hay do sức mạnh của con bộ yêu quái kia nữa. Tôi không có chạy được. Trong khi đó thì mộ nữ vương ngày càng tiến sát gần thôn. Hồ cầm con dao của tôi mà gầm ghẻ nói. Ta sẽ đâm vào tim của mì như cách mì đã từng làm với ta. Bà ta phanh áo của tôi định dùng dao để rạch một đường trên ngực. Thế nào lại đột nhiên dừng lại. Bà ta làm rơi xuống đất rồi ôm mặt kêu gào. Tôi chẳng hiểu gì nhưng bà ta vừa rơi vào một trạng thái đó. Thì chân của tôi đã lấy lại được cảm giác. Tôi nhảy về đằng sau nhưng chẳng có gì để tự vệ. Nhìn lại đằng sau thì thấy hai người kia cứ như mất hồn mà thứ diễn ra trước mặt đối với họ như là vô hình cả. Phải rồi, là do tác dụng phụ của giấc mơ kia khiến họ chưa thể quay trở về thực tại. Tôi không thể một mình chạy trốn, tôi lén quay lại nhặt con dao. chĩa vào bà ta, bà ta là yêu quái hay là thần tiên gì cũng không thể tránh được. Tôi đang định nhào tới thì bà ta chợt quay lại. Lại là khuôn mặt quen thuộc của vợ tôi. Đôi mắt to tròn nhìn tôi đầy ngấn lệ. Tôi ngừng lại không nữ động thủ Và tôi khó nhọc nói là em đây. Tôi liền vội vàng lùi lại. Đưa con dao về hướng đó. Bà đừng có lấy vợ tôi ra để làm trò dụ dỗ Là em đây. Bà ta bây giờ là em vợ anh đây. Tôi lúc này vội hỏi là em thật sao? Nhưng tại sao lại là em đó, đó là Và tôi nói đến đó Thì đôi mắt thay đổi Những việt máu đỏ lòm hiện lên Bộ mặt hung ác thấy chỗ cho khuôn mặt hiền tử Khi nãy cô ấy lúc này liền thét lên Con bé này cứng đầu quá Không chịu để ta kiểm soát Tôi dần dần hiểu rất được vấn đề Thân xác trước mặt đang chứa tới hai linh hồn Một là của vợ tôi Hai là của con mụ yêu quái kia tôi biết lúc này con mụ nữ vương yêu quái kia đã thấy chỗ vợ của tôi, tôi liền giơ con dao về phía mụ ta rồi quát, bên ngay ra khỏi người của vợ tôi. mi đang ra lệnh cho ai vậy hả? nhà ta mà mi và con danh này mới được đoàn tụ, bọn mi phải biết ơn ta. chi tiết là ý chí của nó quá kiên cường, cho nên ta không thể kiểm soát được hoàn toàn, nhưng bà sẽ sớm thôi. bà ta vừa nói xong lại đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt rồi gào lên. Con nhỏ này cứng đầu ghê, đừng có phá ta, ta mới là chủ nhân của thân sắc này. Bà ta la lên một tiếng rồi gục xuống đất, nằm bất động một lúc, tôi không dám lại gần. Phải một lúc sau thì cái thân sắc đó mới cười động lại, từ từ ngồi dậy tôi bồi hồi hỏi. Là ai đấy? Là em, vợ của anh đây. Là em thật hả? Em có sao không? Nhanh lên phải cứu cô Diệp, nếu để lâu thì chết mất. Tôi liền làm theo lời của vợ để ánh sáng đèn pin dòi vào viên ngọc màu đỏ. Diệp không tỉnh lại, không có tác dụng gì cả. Và tôi lúc này tín lại gần, xem ra cô Diệp lành ít giữ nhiều rồi. Em nói sao? Tôi đã chìm sâu vào trong mộng cảnh rồi. Anh nhìn xem, nấm mốc đã ăn mòn hết cơ thể. Thời gian trong bộng cảnh vốn lâu hơn so với thực tại. Một ngày trong đó chắc chỉ bằng một giây ở ngoài đời. Chắc giờ cô ấy đã chìm vào được bên trong tận 7-8 phần của mộng cảnh. Trong mộng cảnh có lẽ cô ấy đã là một bà lão, khó để thoát ra được đây. Vậy không còn cách nào khác sao? Đây là con gái của thầy anh. Vợ tôi trầm ngâm một chút, cố im lặng rồi nắm chặt bàn tay của tôi rồi hỏi. Anh có đành lòng để em hy sinh? Hy sinh là sao? Em bây giờ cũng chỉ là một linh hồn với thể sắc tạm bỡ. Nếu được thì em sẽ dùng phần nguyên hồn của mình đánh thức cô ấy Thế còn em thì sao em biến mất sao Không có chuyện đó Em sẽ hòa là một viết nguyên hồn của cô Diệp Hay nói cách khác em cũng là Diệp Mà Diệp cũng là em Nhưng phần kiểm soát lại là của cô ấy Nhưng mà Tôi chưa nói hết câu thì vợ tôi đã ngăn Tôi biết anh không có đành lầm Nhưng em chỉ là một linh hồn Em chết từ lâu còn cô diệp là người sống nếu được thì em sẵn sàng hy sinh anh đừng có ngại ngần hãy có em như em còn sống trong hình hài của cô ấy em đã quyết định rồi anh đừng có ngăn cản với cần cả nếu em còn chần chừ nữa thì một nữ vương kia sẽ chiếm lại phần kiểm soát điều khiển cơ thể này để giết chết mọi người nếu em trao phần nguyên hồn cho cô diệp bà ta cũng không thể nào điều khiển được thân xác này như vậy tốt cho cả hai Và tôi vừa nói xong thì lại ôm đầu Cô ấy lại bị mộ nước vương kia Chuẩn bị chiếm sát Tôi không nghĩ ngợi nhiều Mà nắm đi hai vai của vợ tôi lanh mạnh Em bình tĩnh nào Hãy chống lại bà ta đi Và tôi vẫn ôm đầu rồi hét lên Giết em đi Nhưng mà em không còn nhiều thời gian Hãy đâm vào tim Nguyên hồn của em sẽ nhập vào diệp Nhanh lên Anh phải giết chết tế xác này Nếu không mụ ta chiếm được quyền kiểm soát bây giờ Tôi cầm con dao trên tay mà do dự, trước mặt là người vợ của tôi. Tôi không thể nào mà đâm chết đường cô ấy, nhưng nếu không làm vậy thì tất cả cùng chết. Đến khi vợ tôi không nói được gì nữa, chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy kiên định. Cô ấy không thể giữ lâu hơn được nữa và đang mong tôi có thể kết liễu được thân xác tạm bỡ này. Tôi nắm chặt cắn dao rồi tín tới, ôm lấy vợ tôi lần cuối rồi nói. Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em. Rồi nhắm mắt hướng thẳng con tim mà đâm xuống. Ngay lập tức vỡ từ gục xuống. Trước khi ra đi cô ấy còn nhìn tôi mà khóc. Nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô ấy nói những lời cuối cùng. Cảm ơn anh vì đã ở bên em. Lớp nắm mốc bên ngoài kia đã biến mất. Để lộ ra một cây xác của tên đàn em lão kiên. Rồi từ đó có ngay luồng ánh sáng trắng nhờ nhờ bay lên. Một cái bay thẳng về phía cửa hầm mộ Một cái lướt qua người của tôi rơi nhập vào Diệp Bề tài của tôi còn nghe được tiếng nói Nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy nhé anh Chỉ vài giây sau Đôi mắt của Diệp khẽ động đậy. Tôi biết vợ tôi đã làm được Diệp đã được cứu Liền chạy đến đỡ cô ấy Vừa nhìn thấy tôi Cô ấy đã hỏi Ôi sao anh trẻ thế Tôi liền giải thích Mọi chuyện đều là giấc mơ chúng ta vẫn còn ở đây Trong căn hầm mộ này có phải tỉnh táo trở lại đi. Diệp cũng ngơ ngác công kém gì Lão Kiên và thằng Tư. Cô ấy cũng ngồi tại chỗ bần thần một hồi rất lâu. Phải mất cả tiếng sau cả ba người đó bần thần hết đứng rồi lại ngồi xuống. Thì mới tỉnh hẳn. Họ không thể ngờ được rằng những năm tháng tươi đẹp vừa qua thực chất chỉ là ảo giác. Nhất là với Lão Kiên. Khi mà Diệp và thằng Tư đất đòi tôi giải thích về mọi chuyện thế lão vẫn ngồi thử ra. Trong điểm của lão ta chứng tỏ rất to lớn. Tôi kể cho họ nghe toàn bộ chuyện từ khi mà chúng tôi lạc mất nhau trong cánh rừng bên kia. Cho đến khi vào tiếng hầm bộ này. Nhưng chỉ có chuyện gặp lại vợ tôi là không kể. Thằng Tư cũng nói cho tôi biết về tình hình sau đêm hôm đó. Hóa ra sau khi lão kia lên xe, thấy tình hình trước mắt quá nguy hiểm. Lão dục thằng Tư cho xe chạy nhưng nó không chịu. Nó nhất quyết trở tôi cho bằng được. Thế mà Lão Kiên liền lấy súng ra đe dọa. Bắt nó chạy trước. Thằng Tư đành nén giận gạt bỏ thương đau. Rồi cho xe chạy tới hợp mộ này thì gặp được tôi. Diệp trong lúc mà thằng Tư kể cho tôi nghe mọi chuyện. Cô ấy đã đi khắp nơi. Chú ý quan sát mọi chi tiết ngóc ngách. Đoạn tôi tính lại gần rồi hỏi. Cô xem đây là chỗ nào? tôi đoán đây là nơi do quốc vương caun tạo ra vậy đây vẫn chưa phải là mộ của bà nữ vương yêu quái vẫn chưa chúng ta bị nhầm rồi vậy thì mộ của nữ vương ở đâu tôi cũng không, không biết thế nhưng mà trên bức vách này có đề cập tới việc quốc vương caun hiến tế ngay người để lấy được bốn viên ngọc đỏ kỳ lạ này có tác dụng giải mộng cho những loại nấm mốc này nếu mà nói không chừng chúng ta tìm được nơi hiến tế ngay người kia rất có khả năng sẽ tìm được mộ của nữ tướng Ê, tôi biết chỗ hai người bị hiến tế đó đấy. Diệp nghe xong thì vội vàng nói. Sao anh lại biết được? Tôi liền kể cho Diệp nghe về chuyện đêm qua. Nghe xong Diệp ngạc nhiên. Đó là một chuyện kỳ lạ. Vậy thì tôi đoán chắc chắn. Đó là lối vào lăng mộ chính của nữ vương. Chúng ta đi ngay thôi. Tôi đồng ý rồi dục thằng Tư lên đường. Cả ba người chúng tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ có duy nhất Lão Kiên vẫn còn bận thần từ nãy đến giờ. Đúng là Lão... Xa càng giờ, tôi tiến tới động viên lão vài lần Mà lão chẳng thèm nói năng gì cả Thằng Tư tức quá thì liền nói Mà kệ lão đi Em với anh và cô Diệp đi trước Cho lão chết quách ở đây Sang bên lăng bộ kia Thì thang hồ mà đốt vàng bạc của con mộ mà Sang lăng bộ bên kia thang hồ mà hút vàng bạc của con mộ nữ vương chết tiệt kia Chỉ tiếc là không có thằng đô Ta cũng thấy có lỗi với nó quá Thằng Tư lắc đầu không nói rồi chắp tay cầu khấn. Đồ, đánh xong vụ này, anh sẽ xây cho mày một lăng mộ thật lớn. Mày cứ yên tâm ăn nghỉ đi. Tôi thấy lão kiên đã đầy không ổn. Thứ nhất là vì lòng thương người. Thứ hai là nếu lão không về được thì thấy ba và mấy anh em ở nhà tính sao cho nên tôi đành nói. Thôi Tư, mày giúp anh gọng lão nhé. Thằng Tư ban đầu không chịu, nó nhất quyết không thèm cõng lão kiên. Tôi phải phân tích lợi hại mãi nó mới đồng ý. còn phần của tôi và Diệp thì cùng nhau bê cái xác kia ra khỏi hang. rồi gì cũng là con người cho nên phải đưa hắn về chỗ ăn nghỉ. Diệp đi trước còn tôi ôm cái xác theo sau. thỉnh thoảng tôi còn chạy lại điều bộ của Diệp có phần giống với vợ tôi đến mức mà tôi phải buồn miệng hỏi là em sao? nhưng Diệp chỉ cười cười quay lại lắc đầu chứ không trả lời chàng hiểu sao lúc đó tôi lại cảm giác hạnh phúc cái như vợ tôi đang ở bên cạnh vậy. sẽ đến cửa hầm mộ tôi viết thẳng tư để lão Kiên xuống một bên rồi mai táng cho tài đồ đệ của lão. sau rồi mọi thứ chúng tôi lại tiếp tục chuyến hành trình của mình. chẳng mất quá nhiều thời gian để chúng tôi tìm ra mộ phần rất mọi người vào lối đi cũ đi xuống vài bậc thang là căn phòng đất rồi lại thêm một lối đi nữa xuống dưới. tôi đi trước diệp đi theo sau. Còn ở phía cuối là thằng Tư cũng đằng cổng Lão Kiên. Ở đây thì không có cái mùi ẩm mốc khó chịu như hầm mộ bên kia. Nhưng mà lối dẫn xuống hầm mộ lại sâu hun hút. Cô có tin vào chuyện hiến tế người sống, móc mắt của họ để luyện thành những viên ngọc không? Rồi cả loại nấm mốc kỳ lạ bên đó. Tại sao mấy loại viên ngọc này lại có tác dụng giúp chúng ta thoát khỏi ác mộng chứ? Tôi nói đoạn đưa cho Diệp xem 4 viên ngọc lật lấy trong hầm mộ bên kia. Diệp cũng cầm lên ngắm nghĩa. Chúng trông giống với loài thủy tinh hơn là ngọc trong suốt một màu duy nhất. Diệp nghĩ một lúc rồi mới giải thích. Thứ nhất là về loài nấm mốc đó, tôi có đọc trong sách và biết được rằng có nhiều loài nấm mốc có khả năng xâm nhập vào não bộ của động vật để điều khiển hành vi của chúng. Còn loài nấm mốc có thể ký sinh vào cơ thể con người, Thì ra mộng mị thì cũng chưa từng nghe qua. Tôi nghĩ là đó có thể là một loại nấm cổ đại mà con người chúng ta còn chưa từng biết đến. Mà tôi đoán khả năng cao là họ mộ bên kia là nơi khởi nguồn của loại nấm hốc kỳ dị đó. Cũng may là ở trong đó có giấu những cái viên ngọc màu đỏ cho nên chúng ta mới thoát ra được. Còn bốn viên ngọc này tại sao lại có tác dụng giúp con người ta thoát ra khỏi ảo giác? Thì chỉ có thể lý giải được rằng sau khi ánh sáng đi qua những viên ngọc này, Sẽ tạo ra một luồng ánh sáng đủ mạnh Để kích thích thần kinh trong não bộ Giải trừ ảo giác Tôi chỉ đoán vậy thôi Chứ chưa thực sự có căn cứ nào chính xác Để đến khi về nhà Tôi sẽ gặp các đồng nghiệp Để cùng phân tích Tôi im lặng lâu lâu quay sang hỏi Thế trong mộng cảnh cô đã mơ thấy gì Không có gì cả Tôi chẳng biết những gì Mà tôi vừa trải qua trong hầm bộ Có phải do ảo giác hay không Thế nhưng mà tại sao tự nhiên lại cảm thấy Diệp có nét gì đó Giống với vợ tôi thật Rồi cũng từ đó mà sinh ra một loại cảm xúc đặc biệt Đến chính tôi cũng không hiểu đó là cảm giác gì Chỉ biết trong lòng của tôi hiện giờ đang cảm thấy bình yên vô cùng Trở lại với thực tại chúng tôi đang đi trên đường hầm dài Cuối cùng là đến điểm kết thúc Rồi tới một căn phòng đá nhỏ tối tăm Tôi xoay đèn một lượt thì phát hiện ra Ở giữa có hai cái sắc khô châm tư thiết quỷ xuống hướng về chúng tôi. Thằng Tư trông thấy lúc này liền la lên. Cha mẹ ơi! Diệp cũng giật mình đùi lại đằng sau. Tôi thì đã đoán trước được sự việc cho nên chỉ lại gần chắp tay. Hai vị nhà tôi mang mắt về cho hai vị. Thì tôi cũng đã làm trọn nghĩa vụ. Bây giờ tôi trả mắt lại cho hai vị. Mong hai vị phù hộ cho anh em chúng tôi. Tôi cầm bốn viên ngọc lên có phần lúng túng Không biết nên làm như thế nào Chẳng lẽ đặt ngay ở bên cạnh Thằng Tư bây giờ mới để ý đến Bốn viên ngọc đỏ trên tay tôi Mắt của nó sáng lên lần là tiến lại gần Đại ca có đồ tốt Không báo cho em đem xem nào Tốt gì mà tốt mắt người đấy mà xem không Sao lại là mắt người Là mắt của ông bà già đó Ông bà nhờ ta tìm hộ bây giờ sao Lấy không hả Em trêu tí thôi ẩn Tranh trả lại cho ông bà đi cắn vào cái hốc mắt đó. Câu nói vừa rồi của thằng Tư cũng có lý, ở đâu thì trả về chỗ cũ. Tôi liền ngồi xuống nhẹ nhàng đặt cặp ngọc vào bên trong hốc mắt của ngay cái sắc khô. Nó vừa in, trả lại gặp mắt cho đôi vợ chồng già. Tôi đứng dậy vái bà vái rồi cả nhóm cùng lên đường. Thế thằng Tư cũng đã mệt, cho nên tôi thấy nó cõng lão kiên. Vết thương của tôi không còn chảy máu. Chỉ có điều hơi đau nhưng để cõng lão ta vẫn được. Cả bốn người kinh như vậy tiếp tục tiến vào trong hầm mộ. Nếu như suy đoán của Diệp là đúng chắc chắn, đây là lối vào lăng mộ thật của nữ vương. Chúng tôi tiến vào trong một hành năng đá nữa. Diệp dừng này xem xét toàn bộ những bức bích họa hai bên. Cô ấy lúc này nói. Hai bên vách này đều nói về cuộc đời của vị nữ vương bà ta bất tử. Vũ khí bình thường thì cũng không thể làm hại. Bà ta chính là khởi nguồn của mọi tai họa. Nếu ai dám chống lại bà ta thì đều nhận những kết cục bi thảm, nhưng mà chỉ có một người duy nhất có thể kiềm chế được sức mạnh của bà ta, đó là ai? Tôi lúc này liền tò mò hỏi, là chồng của bà ta, Quốc vương Kaun. <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.